Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Chu Ngọc Chương 15 Thần côn cường giả Lục Tiểu Thanh trong tay túng được bạc Tay phải ném quả lông chim lên bàn Dùng sức vỗ vỗ mặt nói Ôi, mẹ ơi Miệng cười đến cứng ngắp A da, A da, tay của ta Một chết mất, thật không biết Sẽ các lượng kia luyện tập thế nào chưa thế này thì quả thật là không dành cho người sống mà. Đang lúc đạp khuôn mặt của mình, cách đó không xa có người lên nói: "Tải Thành Tiên, mời đi theo ta, huynh đệ của ta đang chờ. Tính nhà xem chút hồn quẻ." Lục Tuyệt dương mắt, nhìn thấy ba công tử trẻ tuổi, trong đó một người trên mặt mỉm cười nhìn nàng, hai người khác quay lưng không nhìn thấy mặt thần phú quý quốc người không khỏi đáo mắt tưởng tượng chẳng lẽ mình thật sự có duyên ngày đầu khai trương đã nhiều mối làm ăn như vậy qua đó nhìn cái nếu không đúng thì chạy khôngú khách khí đi về phía ba người ngồi ở vị trí còn trống lục tự hành tính toán trước tiên là nói về người có vẻ mặt ôn hòa bên trái mình Là người về mặt lạnh lùng, hứng dắn Một cỗ khí chất Nói không nên lời Làm cho lục tiểu thanh cả người không thoải mái Lại nhìn sang Người ở bên tay phải Trang phục hoa lệ Không mặt không vợ sóng Không sợ hãi Không giận không vui Ôn hòa hẳn nhiên nhìn mình Lục tiểu thanh nhớ mày hỏi Các vị muốn xem gì Người mở miệng lúc đầu nói Ba người chúng ta muốn tính xem gần đây sẽ gặp điểm gì. Lùng Tiểu Thanh nhất thói thất thần. Ngoan độc, thật là ngoan độc. Ta làm sao mà biết người gần đây sẽ gặp cái gì? Người thật đúng là đem lão tử làm thần tiên mà. Nè, ta muốn nói, chính mình tính không ra thì người em mặc sang trọng mở miệng ra. Chúng ta là người làm ăn, gần đây có quan tâm đến một chuyến hàng. Ta và một bên khác cũng cùng muốn. Người tính xem liệu chúng ta có cơ hội này hay không? Lục tuyệt hành cả kinh. Không thể nào, tự nhiên lại gặp thỏa phí. Bất quá nếu hắn không cướp tiền của ta, ta cần gì phải quan tâm nhiều như vậy? Nghĩ vậy, nàng lập tức dương mắt lên tươi cười. Chuyện làm ăn thì luôn mạo hiểm. Luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, ta thích. Tục ngữ nói, 360 nghề, nghề nào cũng khó trạng nguyên. Hơn nữa, nghề này không cần tiền vốn mua bán, chỉ cần xem người ta phản ứng thế nào, quan hệ trao đổi ra sao. Chúng tay phải nhanh, ngoan độc, chuẩn, lại truy toàn. Bất qua, tuyên lời lại giật lớn. Trước thì nói hết, người nọ lập tức bật cười nói, Người coi chúng ta là cùng giả sao? Đục Tiểu Thanh từ HH nói Người sống chân dân hồ Không thể làm theo ý mình được Ta biết, ta biết Đại nghiệp là gì nói sau Chỉ cần kiếm tiền được là được rồi Có thể ăn nhiều đến mập ú Thì so với người khác cũng là cường Người quản người ta làm gì Chỉ cần mình có tiền Có thể lên núi đánh hổ Lại có thể xuống điểm bắt cá mập Chỉ cần có tiền trong tay Là có ăn, có uống Người ta thường nói anh hùng không ở xuất thân thấp hèn Có tiền có thế mới là đại gia Thì có người giúp đỡ Sau một đêm phất nhanh Mười phần bùng nổ Làm người ta mong hòa Bật qua Cho vầy nặng lãi là mọi hiểm lớn Thủ đoạn càng độc ác thì Càng dồi có Con người sống cả đời Dù thế nào cũng muốn sống cho phấn khích Tình nguyện đứng ở nơi ngọn sóng Thô cả một tiếng Trăm người phải dăm dắp nghe theo Cũng không tình nguyện đứng sau người khác Không chịu bị đại trà đạp Các người nói đúng không? Hoa y công tự lầm bậm nói Không chịu đứng sau người khác Không chịu bị trà đạp Lục tự thần theo vẩy quật lông chim nói Đúng vậy, nhìn chúng hàng hóa là xuống tay Đẩm chắc mọi việc Nếu có thể ra tay trước Thì sẽ chiếm được thế mạnh Giúp được chính là của người Đồ vật trên tay ngươi, dù sao người khác cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi mà làm việc. Nếu ngươi cao hứng thì cho hắn có chút lợi ích, nếu mất hứng thì cho hắn đi chết. Nếu như bị người khác bắt đi, ngươi lại phải xem ánh mắt của họ theo. Ngươi lại phải xem ánh mắt của họ mà theo. Các ngươi cần gì phải quan tâm quy cụ giang hồ mà làm gì? Ta chỉ biết được làm vua, hô làm giặc, xuống tay trước mới có lợi. Nam tự có vẻ mệt lại như băng đột nhiên nói: "Nếu người phải đối mặt với hình đệ một nhà với người, người cũng đều đứng xuống tay chứ sao?" Giọng tiểu hành nghẹn như nói: Vì sao không? Là người một nhà, nếu không thể giữ hòa khí để cùng nhau phát tài, vậy người quan tâm hắn nhiều như vậy làm gì? Nếu hắn muốn cùng người tranh, người vì sao không cùng hắn tranh? Phải biết rằng cái này chỉ có một mà hai người đều muốn, không phải người thì là hắn." Huỳnh đệ, người nhà, một sự thân thiết Nhưng nếu muốn cướp thì vẫn phải ra tay về sau, nếu cướp được, người muốn thế nào thì sẽ được thế đấy Thừng một chút, lục tiểu thanh như người nhỏ giọng nói Người cùng hình đệ tỉ muội tranh vị trí, chạy chủ sao Người có khí chất ôn hòa trách mắng hưu nói vượn Họ y công tử, lại nghiêm trang, nhìn lục tiểu thanh nói Vậy nên làm như thế nào? Tranh giành ra sản Đúng là tiết mục để ta xem hơn Được tiệm hành không khỏi nhẹ nhẹ Phẩy quận lông chim nói Nếu như vậy Ta chỉ điểm cho ngươi phương thức Ngươi không từ thủ đoạn đi tranh Gặp thần rất thần Gặp vọt siết phật Nếu đã là kẻ địch Thì không có gì phải bận tâm Chỉ cần có người che chắn họ Hoàn toàn sửa sạch sẽ Tất cả cho người tranh đoạt xong Sau đó, cậu đã phải người ta thật tốt là được. Nếu không muốn đối tốt thì cũng không sao. Tất cả đều cho người định đoạt. Nếu người đến sau thì cho người khác đạt mất, mặc kệ về sau hắn muốn sự với tốt như thế nào với ngươi thì vẫn là không ổn. Người đều phải chịu dưới quyền của họ. Nếu hắn cho phép, người tồn tại thì tốt. Nếu không, hắn chậm rãi làm suy yếu thế lực của ngươi, thực sợ đến ngày nào đó người chết cũng không biết hay chưa. Người mặt lạnh như băng, vừa đầu những hoa công tử nói, "Thành không sai." Người khế trách ôn nhiên cũng cam chịu, nghe Lục nói, nhìn người bên cạnh. Hoa y công tử nhíu mày, nhiên vẫn là do dự. Người mặt lạnh đột nhiên quay đầu hướng Lục Tiểu Hành, nháy, nháy mắt. Lục Tiểu Hành ngẩn nghĩ rằng, mình như thế nào, Đã Thành Hành khác thế này? thật là trong vòng một ngày mà làm tròn hai nghệ mình thật là có mẹ nó hiện tạiến mày hiểu được ý công tử cho sự cái gì tự thuyết và cái truyền hình nếu như vậy cũng không phải là chưa xem được tiể hành nhẹ nhàng cười nói không cần sợ hãi lời ra tiếng vào có người ghen đỏ mắt nên mới dèm pha Nếu không có lời ra tiếng vào thì không phải con người. Người sống trên đời kiểu si Cũng sẽ có người khác nói ra nói vào Chỉ có thắng lợi Mới có thể chạy miệng bọn họ Cho dù sau lưng không hiểu người nói đi nói lại Nhưng bên ngoài Người ta không thể không biết thời Mà định bỡ Nếu người không đủ ngoan độc tay trói không chặt Như vậy Người chỉ có thất bại Nhớ kỹ lịch sử không thể nhận thất bại Thắng chính là chân lý thất bại, ở có lý, đều trở thành vô lý. Đi làm một người có quyền sinh quyền sát trong tay, ở thời điểm người làm cường giả, mặc kệ là nguyên lập nghiệp thế nào, trong mắt người đời, họ đều phải tỏ ra kính trọng ngươi. Hoại Kỳ cầm thân mình chấn động, hai mắt như điện giật, lướt qua Lục Tuyệt Hành, thấy Lục nhẹ nhàng thanh thản, giống như hiện thực vốn nên là như vậy. Trầm mặc nỗi này mới tỉnh lại. Hướng Lục Tiểu Thanh không người, nên xoay người rời đi. Bên cạnh, người mật lạnh lập tức đứng dậy đổi theo hắn. Lục Tiểu Thanh vội hỏi, không trả thuốc lao sao? Người khí chất ôn hòa cười nói với Lục Tiểu Thanh. Nếu nói chúng ta là cường giả, người còn dám lấy tiền. Lục Tiểu Thanh phép phải quả lông chim bình tĩnh đến trước mặt hắn nói. Ta thèm vào quản các ngơ là loại người nào? Hỏi một chuyện, lại trả lời sang một chuyện khác. Trả thủ lao đi. Người này cười nói. Được, có lòng can đảm. Trách không được, sám nói ra những lời vừa rồi. Hy vọng mọi việc như lời ngươi nói. Nếu có duyên, thì sẽ gặp lại. Tạm biệt. Dự lời đưa cho nàng một khỏi bạc. Rồi bước nhanh rời đi. Lùng tự hành chỉ cảm thấy hai tay nặng chữ. Nhấp nhấp, ước chừng... Khoảng 10 lượng Lục tiểu thanh nhất thời hắc hắc cười không ngừng chị hạ này vẫn có kẻ nhiều tiền đó thôi Hôm nay kiếm được 15 lượng Hôm qua dùng hết 12 lượng Hắc hắc xem ra ta không làm nghề này Thật là phí nhân tài nha Các thần tiên người lại đây xem cho chúng ta đi Lục tiểu thanh vừa quay đầu nhìn thấy phía trước có hai người quay lưng về phía mình là hai nam tử, một người vừa mỉm cười, vừa hướng nàng nói. Nhất thời, hai ngón tay bỗng ra nói. Suy nghĩ tới cửa, hình tài ngoắc, Xuân gia làm người nhiều khi gặp may mắn, nghĩ không lấy tiền cũng khó. Đập mầm ngồi xuống rồi hỏi: Hai vị muốn xem cái gì? Chỉ thấy hai nam tử trước mắt, một người nhõnh nhã tuấn tú, Toàn thân tản ra vẻ ôn nhu cùng gió xuân. Hạnh Nhiên mỉm cười, giống như thái dương làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Lại nhìn sang nam tử nhỏ tuổi hơn một chút, trông vẻ xinh đẹp vô cùng, lòng mê mắt từ bấn bệnh. Lục Tiểu Khanh không khỏi giật mình một cái. "Cảm ơn." Lại có nam lớn lên, thổ bộ dáng như thế này sao? Xóa với ta, cổ xinh đẹp hơn. Thật sự là vậy bà ấy cho nói. Chương 16 Hổi phá ra Châu anh em tử nho nhã tiềm đạm nói a tên là Lý quân Hiên còn đây là xá đệ Lý Quỳnh xin hỏi phải xưng hô với phải xưa như thế nào đây Lục tiểu Khan gặp Lê quân Huyên nói có lẽ ônguyền nói lục tiểu bắt tài Lý Quỳnh ở một bên thư ph một tiếng Tỳ nói: Người phiêu bạt ở trên giang hồ. Không thể không xử sự theo phép tắc ở giang hồ. Nhưng chúng ta cũng không phải là nhân vật trên giang hồ. Người không cần phải ông quyền hành lễ. Chú sao? Tên trên bảng hiệu là tái thần tiên, là thầy bói toán. Như thế nào? Lại là, là bắt tài. Lục Tử Hành nghe thấy vậy, liễm về chính mình, lẩm lễ tiết, nhưng cũng không đỏ mặt. Sai liền sai, chú sao? Không không biết cái gì là đúng nhất. Thấy Lấy Quân sẽ trợn mình, biết cảm gỡ chủ nhân hói chơi, liền ha ha cười nói. Lấy tiết của thời gian, ta quả thực không hiểu rõ cho lắm. Ta thế, để cho hai vị cứ chơi rồi. Lấy Quân Lấy Quân Hiên mỉm cười, không để ý tới Lục Tiễn Thanh giải thích, nói: Tiền đồ tương lai đều đã được định sẵn, ta không nghĩ hỏi về nhân vấn đề đó. Ta chỉ muốn tái thần tiên có thể sử dụng 7749 quẻ phục hy cho ta nhìn được không? Nghe vậy, Lý Quynh khẽ mặt vui cười nhìn Lục Tiểu Hành. Lục Tiểu Hành thấy Lý Quynh cười vừa chân trả lại vừa giễu cợt trong lòng rất nghe ý niệm chuyện đầu nói. Chẳng lẽ mình nói sai rồi? Phục huy 49 quẻ chẳng lẽ không đúng? Ừ, hơn phần nửa là thiếu Ta đây, cho thêm một chút nữa Sau khi hạ quyết tâm Lục Tiểu hành nhẹ phai phải quật lông chim mỉm cười nói Nhìn công tử, tuấn tú lịch sự Chắc chắn là dòng trong biển mưa rồi Phụ huy, 49 khỏe kia Chỉ để dành cho những người thô lỗ mặt thôi Đối với người như công tử Dù thế nào cũng phải dùng đến 99 81 khỏe Ha <cười> ha Kha kha, 81 khỏe Hắn muốn dùng 81 khỏe <cười> Kha kha Lý Quân Hiền vỗ vỗ lưng của Lý Quỳnh Đang cười sạch sụa bên cạnh Sắc mặt đòi lên Cắn răng kiên trì đến cười Để đầu nói Một khi đã như vậy Quẻ sư hãy dùng 81 quẻ này tính cho ta đi Lục tiệt thanh Cũng không phải đồ ngốc Thấy Lý Quỳnh cười thành bộ dáng này Thẳng định là mình lại nói sai rồi cũng khỏi những mạch hợp nghĩ. Chẳng lẽ lại sai rồi. Phục này là thật. Số quẻ là bao nhiêu quẻ đây? Mình nhớ mang máng là xin 50 quẻ. Cụ thể là bao nhiêu quẻ thì cũng không rõ. Trời ạ. Thứ đây không phải là đang muốn trấn dứt đường tiến của ta đâu chứ. Xịt, mất cả. Ta mới quẻ thì hơn. 49 quẻ thì thiếu. Vậy là chúng gian. Ta Còn không tên làm không đúng. Ta thành tên, người nhưng là Lý Quỳnh, mắt còn vừa chảy cả nước mắt. Lại ngẩng đầu thúc giục, "Tiểu Thanh, vẻ mặt đều là ý cười." Lục Tiểu Thanh khò nhẹ một tiếng nói, "Này, 49, 81, đều để đối phó với người không hiệu. Nếu hai vị là đại hành gia, ta cũng sẽ không bê xấu." Cố Huy 8864, không hên không kém. Miễn cho hai vị đại cho Thánh Tiên ta chỉ là hư danh. Lấy Cẩn Huyên nhìn thấy rõ ràng. Hải Điểm Lập Triệu nói lời này, rằng sắc mặt vẫn bình thường, nhưng là cặp mắt kia cũng phải trở hoàn loạn. Hiển nhiên là muốn từ hai người nhìn ra đúng ra sai, lập tức mỉm cười, sắc mặt bất động. Giống như Thái Sơn Nhưng Lý Quỳnh kia, nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu, lập tức kinh ngạc nói. Thì ra, ngươi có biết, lặng nhằng như vậy là nhằm treo người. Đồng tiểu thanh lúc này ứng ngực, thành khí nói. Đó là tất nhiên, ta là tái thần tiên, ta nhưng là quệ sư có tính tâm độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Phải biết rằng, ở tiến thanh, bao nhiêu con to, quý nhân, muốn mệt. Mắt sắp, lường Lê Quỳnh đang muốn ngắt lời, đụng Tiểu Thanh lại nói tiếp. Bật quá, ta từ sao cũng là thần tiên, không phải người bình thường, không thể ở một chỗ. Ta tín ngưỡng, nhưng là lấy trời là mình che lấy đất làm giường. Trời đất bao la, ta tiêu giao đến khắp mọi nơi, cho nên dạo chơi đến đây. Một mặn cười thầm, ta nhưng là người đã thành tinh, công phu múa mép khuya môi nằm đó. Chính là tuyệt kỹ của ta Còn đồng hộ khách đều bị thua một cách khuyết phục Bị rủi giỡn xoay quanh Nên, ngừng nên thổi Đó là một tiêu chuẩn Làm cho xoay chuyển mọi việc Tuyệt kỹ cần phải sử dụng suốt hần nhập hóa Muốn bắt được sai lầm của ta Người sống thêm 100 năm đi nữa đi Biết Quỳnh không tin nói Người chỉ thổi phòng Người bao nhiêu tuổi chứ Dám nói ta còn chưa sinh ra Lục tiểu thanh Khẽ sợ chồng dâu dê nói Đó là bản thân mà dưỡng tốt Sống thọ cũng rời đất Thọ sáng không nhận nguyên Lý Quỳnh trường muộng lên Nghĩ lại muốn phạm bác Lại không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào Trong nhất thời nhìn bộ dáng của linh động của quyến rũ Lục tuyệt thanh thầm kêu một tiếng Thầm ngoan độc, ngoan độc Thầm này đúng không phải là nam nhân nha Ta cá với thần thánh Phần phần nữa là nhân yêu Nghĩ như vậy lại cảm thấy tò mò Nhìn sang hướng người ngồi bên cạnh Lý Quỳnh Lý Quân Huyên thấy hành động của Tiểu Thanh Khẽ hò khàn một tiếng Quỹ sư còn không có xem tướng sao Chuyện này nhìn nhỏ gì Nhìn người bề ngoài như thế này Khẳng định giật thế rất tốt Ta thẩm miệng tông bốc người phải câu Đúng là không khó khăn gì Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lý Quân Huyên nhìn phong thái Thông dòng, cầm chán tiệu lên, nhìn lục tiểu thanh nói Phục thi, 64 quẻ chính là thần vật Nghĩ, tính cũng không được, vì rất hiếm người gặp ta Ta xem quỷ sư, hay là dùng 14 quẻ trong đó đến giải thích Hoặc cho ta lại hiểu Lục tiểu thanh ngận người, chạy tiệt, không vấn quẹ là cái gì? Đoàn, đoàn, không tốt, là cái phá ta, mở chuyển gấp Mắt ngỏng chuyển động Thu lại tươi cười Lạnh lùng Nhìn Lý Quân Hiên nói Tăng nhanh ngửa ngay Xinh quẹ là giả Thắng mặn là thật Tiểu tử Nếu là người có tình Lưu lại cho ta một đường đi Ngày sau gặp lại Có thể hảo hiểu Nếu muốn trở thành người xấu Chẳng được nhân tài như vậy Như vậy đã làm hỏng Động nghĩa giang hồ rồi Trên giang hồ Nói không cần để ý Đến chuyện nhỏ nhật Tiểu chuẩn nhất Trên giang hồ chính là võ thuật Lý Quỳnh thấy Lực Tiểu hành Thay đổi sắc mặt Thì thường nói Ai kêu ngôi giả danh lờ biệt Lý Quân hiên nhưng thật ra Phải mặt miệng cười Không nói chuyện Cũng không tức giận Lực Tiểu hành sau khi công đạo Đưa ra hai trường hợp Đang muốn bỏ trốn mất dạng Tự nhiên phía sau Hùng Dũng họ họ đi lên trên tiểu lâu 4-5 người Thì thế rào rạp giống như sói lại giống như hồ, vẻ mặt bầm tím, chật vật, không chịu nổi. Đi theo sau là bên trái cũng nằm tên hại nhân, vẻ mặt đầy vết thương, thần sắc vừa tức vừa giận, miệng không ngừng hừ hừ hổ hổ. Lục Tử liếc mắt một cái, thấy hai người đi đầu, ánh mắt sáng ngời, vẻ phẩy quấn lông chim, trái khuôn hai gò má, rất nhanh, rất nhanh quay lại, ha ha cuối không ngừng thầm nghĩ. Ta còn tưởng là ai, thì ra là khách làng chơi của Bích Vân Hiên. Người chi ra 152 lạng mua chỗ ngồi đầu. Ha, ha ha. Ta nhưng là đối với hai vị kiếp này vẫn còn mới mẻ. Sắt tay hào phóng, hảo sảng, ta thích. Bất quá tướng mạo này, ha vận động thực lịch quá. Ha ha, ha ha. Bích Vân Hiên tự hào không có chú ý đến hai phe người đang đi lên. Niệm cười nhìn vẻ mặt nên lúc của Lục Tuyệt Hay. Lục Tuyệt Hay đầu, ôm hằng lấy chàng trắng mắt. Lý Quân Hiền ngược lại, càng cười ngất cả miệng. "Thiếu gia mau, uống một chén rượu để giảm tức giận." Ngu ngốc, thiếu gia ta có thể nuốt xuống cơn tức giận này sao? Mẹ nó. Đầu ngón tay của Hoa Khôi còn chưa có động tới, đã bị đánh thành như thế này rồi. Ôi, đau. Thực ra, người đừng tức giận. Bích Phân Hiền kia cũng đã bị vùi trong biển lửa. Gọi lát nữa, chúng ta đến chỗ Thanh Lâu, nổi tiếng của Đâu Châu. Sẽ đi tìm Tiểu Kim Vũ. Hoa khôi ở đó cũng không kém hoa khôi kinh thành đâu. Tên Hạ Nhân phải mặt hèn mọn cửa lấy lòng tên Thiếu Gia gầy cọm. Nói cũng đúng. Ôi, vết hương ở miệng của ta. Chỉ có Tiểu Kim Vũ ôn nhu mới có thể xoa dịu. Ôi, Tiểu Kim Vũ của ta... Tên thiếu gia gầy còm, vẹn mặt vặn vẹo, khởi dâm đãng, nước miếng chảy tăm tòng. Dung Lô Bình, nguyện ý này là gì? Dám theo ta tranh kiểu kiếm vũ. Mẹ đó, muốn tìm cái chết có phải hay không? Trong nhóm người, nhảy vào, có tên nam tử để tròn như thùng phi. phải mắt đen thôi tăm tức, nhìn tên thiếu gia gầy còm và muốn mở miệng. Đúng vậy, kiểu kiếm vũ là người của thiếu gia ta. Ngươi chỉ là kẻ xem vô Nghĩ muốn theo thiếu gia ta tranh đoạn Không có cửa đâu Tên hạ nhân xấu xí Đi theo bên người nam tử biểu chuẩn cây gào lên Thôi lắm Hoa mộc Lão tử không dạy cho ngươi một bài học Thì ngươi thật là không biết trời cao đất rộng là gì mà Hoa khồi cổ bích vân hiên Nếu không phải do ngươi tranh với bọn thiếu gia Thì ta sẽ không phải ra tay như vậy Bây giờ còn nghĩ Đi theo ta tranh tiểu kim vũ Ngươi lại ăn gông hùng mật báo phải không? Dương Lô Bình vỗ xuống bàn, tức dậy hồng hổ đứng lên. Và mọc cũng không thấy thế. Họ chén rượu trong tay về phía Dương Lô Bình, kêu gào lên. Còn dám nói đến hoàng hồi của Bích Vân Hiên. Nếu không phải do ngươi, bộn thứ gia đất hành ra như bây giờ. Nói không suy nghĩ, lại còn nói đây là hồng hổ tức giận. Đừng tưởng rằng nhà ngươi mở trăm quán trọ mà lão tử phải sợ ngươi nha. Trường 17, ta là tiểu nhân Duyên Lô Bình, thân mình trận lé đi sang một bên tránh né rượu lại bị rượu trong chén hết lên người chương 17, ta là tiểu nhân Duyên Lô Bình, thân mình trận lé đi sang một bên tránh chén rượu lại bị rượu trong chén hút lên người lập tức cầm đĩa cá xúc cà chua em đúng ngay vào mặt hoa mộc, hẹn quá thanh giận nói. Hoa mộc, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết xấu hổ, cho rách bộ thiếu gia không khách khí. Cửa hàng tô lợi của nhà ngươi, một thiếu gia về sau, sẽ không còn để mắt vào. Hai bàn, con ai ngồi chỗ đó, không dây dưa nhau. Lần này, người ở hai bàn, phải quen lấy một cái bàn, tức giận mắng. Một đám gã thiện nhạc nhân, ở phía sau hai thiếu gia, mố mày tay chân loạn xạ Nước miếng tung bay Muốn một câu mắng Tăng thêm phần khánh kích Bắt đầu từ 18 đội tội tông Cho tới phạm vi trao chắc Đều bị đem ra mắng chửi Từ trên trời dưới đất Tất cả đều bị đối phương đem ra mắng chửi Khổng Khổ là một động vật lớn của trái đất Lục tiểu thanh Ở một bên nghe Liên tục cười Cười đến nỗi hiếp cả mắt Hơi xung quanh Khách nhân trên cơ bản Đều là chạy mất dạng Chỉ còn lại một bàn ba người của mình Bàn ghế thì dơ lên ở giữa chung chung Tuy rằng nhìn cũng đẹp đấy Nhưng tính về hiệu quả thực tế Thì chưa có tạo thành tội thoát lớn Ta là phần tử bạo lực Ta là phần tử bạo lực Không thấy âm chủ của tử lâu ra mặt Được tự hành trong lòng Kêu hô một tiếng Một bên phải quặn lông chim Đứng bật dậy tiến lên hai bước "Cấm mặn lại ý tốt. Hai vị đừng đánh nữa. Bảo trọng thân thể quan trọng hơn." Hai bên tuy miệng vẫn không ngừng nói ra những lời thô tục, tay vẫn cầm bàn ghế nhưng lại giống như kiêng kỵ điều gì đó không dám tiến lên. Nghe Lục Triệt Thanh vừa nói vậy, Nhất Tề hiểu Lục Triệt Thanh quát lên: "Liên quan gì đến chuyện của ngươi?" Nhất Tề tay liền hạ xuống hết. Lục Quân Hiên đứng phía sau Lục Triệt Thanh, mày ra sau Mắt lại nhìn chăm chăm lực tiểu thanh Bế quỳnh bên cạnh Lại muốn có vẻ mặt buồn cười chương 17 Ta là tưởng nhân Dinh Lồ Bình thân mình chật lóe Nhẹ sang một bên tránh chén rượu Lại bị rượu trong chén hất hết lên người Lập tức cầm đĩa cá sốt cà chua ném ngay vào mặt hoa mộc Thẹn quá thằng dạy nói Hoa mộc Cho ngư mặt mũi, ngư lại không biết xấu hổ Chú trách một thứ ra không khách khí Cửa hàng tô lộ của nhà ngươi Một thứ ra về sau, không còn để vào mắt Hai bàn Vừa nay ngồi chỗ đó không dây dưa Lần này, người ở hai bàn Với quanh lấy một cái bàn Tức giận mắng, một đám hạ nhân Ở phía sau Hai chân, hai tay Núa hoang loạn xạ Nước miếng tung bay Một câu mắng, tăng hềm phần phấn kích Bắt đầu từ 18 năm tổ tông cho tới khoảng kỳ cháo chắc Đều bị đem ra trắng chửi Từ trên trời dưới đất Tất cả đều bị đối phương đem ra mắng trời Phòng hổ là một động vật lớn của trái đất Được tiểu hành ở một bên nghe Lên tục cười Cười đem nỗi hết cả mắt Thấy chung quanh, khách nhân Trên cơ bản đều chạy mất ra Cũng chỉ còn lại một bàn ba người mình ở lại bằng ghế thì bị dơ lưng giữa không chung Tuy sản nhìn cũng đẹp mắt đấy Nhưng nếu tính phải hiệu quả Thực tế thì chưa có tội thuận hết lớn Ta là thành phần bạo tử Ta là phần tử bạo tử Ta là phần tử bạo lực Ta là phần tử bạo lực Không thấy âm trùi của tiểu lâu ra mặt Lục tiểu hành Trong lòng một bên hồ to khẩu hiệu Một bên khẽ phải, phải chiếc quạt lông chim Đứng mặt dậy Tiến lên hai bước Khẽ mặt để ý tốt nói Hai vị đừng đánh nữa Bảo trọng thân thể quan trọng hơn Hai bên, tuyến miệng vẫn không ngừng nói ra những lời thô tục Tay vẫn cầm bàn ghế Nhưng lại không giống như Tiến rắm lên Nghe lục tiểu hành nói như vậy Nhật tệ, nói lục tiểu hành quá liên quan gì đến chuyện của ngươi Nhật tệ, tay liền hạ xuống hết Lấy con huyền Đứng thứ sau lục tiểu hành Những mày, sau lại rãn ra Mắt nhìn chằm chằm lục tiểu hành Lấy Quỳnh bên cạnh Còn lại là vẻ mặt buồn cười rất náo nhiệt. Lục tự hành không để ý theo phải chiếc quận lông chim nói. Ta nguyên hai vị không cần ở đây gây náo loạn làm gì. Hay chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua. Hai vị cần gì phải tên cánh ở trong lòng như thế. Tuy rằng ta có bằng hiểu cố ý theo từ kinh hành để nói cho tài hạ biết. Đức Vân Hiền mua được hoa khôi. Lại có dung mạo, bế nguyệt tu xoa Phải đẹp chân xa cán lạnh Lại là không che giấu chỗ nào Cảm tiếc, cảm tiếc Ta lại không có phúc được gặp mặt Thấy giữa Lô Bình Cũng hoa mộc, sắc hẳn đầy cứng đờ Âm trầm vài phần Lực Tiểu Thanh tiếc hận nói Ta còn nghe nói Nếu nhân này, sao thịt như ngọc Trong ngày mùa hè Thôi dù một tháng không tắm rửa Cũng toàn thân Không có một chút hương vị gì thường nào Ngược lại, càng thêm mùi thơm ngát, tinh tế Người nàng cốt nhọc, da băng, tươi mát Chẳng có dòng mồ hôi Đáng tiếc, đáng tiếc Lại bị một trận đại họa, không biết có bị hệ đốt hay không Một tuyệt đại gia nhân như thế Tiểu sinh tự nhiên không có phúc phận Hay, bổ phúc, có phúc quá Cũng không biết ai có phúc, được thưởng thức nữa Trịnh lời, bắt đầu tiết hoạch không thôi Khoa mộc, thẳm hiện không ngừng rút gân Giống mắt ô tối, gắt gao, trượu mắt Nhìn Dương Lô Bình Dương Lô Bình, nắm chặt tay thành tuyền Phóng thăng, nhìn học, nhìn khoa mộc Được tự hành, còn thấy hai người, chưa có động tác Trê quận lông chim mịt cười Sắc mặt lại vô cùng thất vọng Chúng ta cũng có tú bà của biết gân hình kia Cũng là chỗ quen biết Mấy hoa khôi hiến nghệ Ta cũng có đến đó xe giá Nhưng không lại được gần Thử đệ Cũng chỉ mang một chút tiền tài bên mình phần nghĩ tới ngay cả chỗ hàng chỗ ngồi để không có mua được hay là bản thân và lực cóạn không thành ngồi ở trên bàn được đáng tiếc là bởi vì bản vị nhân huynh ngồi ở hàngn ghế đầu đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế là mấy câu thay đổi và từ tự xưng được tiến hành cũng không để ý ánh mắt nhanh như chớp nhìn hai người trênô bình Ngươi phó hỏng chuyển thức của ta Ta lời mạng với ngươi Khoa mộc Ngươi Ngươi trả hoa khôi cho ta Trả hoa khôi cho ta Chụp chọc Cái bàn Cùng băng ghế đồng loại bay lên Bàn phải bắt đũa cùng một màu Tình hét trói tay Cùng chui lên làm bạc Nắm đóng Khủng máu mũi Bày toán lạ Lực tử thanh Mặt lộ sợ hãi Đây là làm sao vậy Sao lại như thế này Nói xong Linh nậm thổ tay chân Màu dìm tay lại Hoa khô kia phòng chừng thuộc về một người Ngồi chỗ lạc ngựa ông đắc lại Hayz Các người như thế này có tác dụng gì Một đồ này chính là muốn các người tranh giành Hayz Các người lại ở đây tức giận thích nhau cái gì Nói là cuối cùng đau đớn Mạnh tránh còn phải đắc dĩ Hai bên đang đánh nhau Càng nghe càng tức giận Dù bình Đánh một quyền chúng mỗi hoa mộc Hoa khô là của ta Nếu không có ngươi Hiện tại, bà sớm nó được ôm hoa thôi vào lòng rồi Ôi, ai đánh mông ta? Hoa mộng cũng không yếu thế, không nhìn cái nó đang chảy máu Một bàn tay tới Dung Lô Bình Hoa khôi lợi tự không cần, lợi tự tranh liền thậu quý này Cũng bắt đạn Dung Lô Bình nhìn mắt tránh được Nằm ngón tay, đình yên trên mặt của một tân tại hạ Ôi hiểu ra, ngồi như thế nào là đánh tiểu nhân Lực Tiểu Thanh thấy náo nhiệt, bằng ghế từ từ lâu bị phá học một nửa. Bọn lông chim trên mặt cười vui, dịch nhanh đi xuống lầu. Thấy hai tên đại hán, cùng mấy người khác đang đứng ở trước cửa tiếp khách, do dự, do dự, không dám tiến lên. Chính là vẻ mặt bằng hoàng đứng đó. Lực Tiểu Thanh ngậm nhiên nói, Các người sẽ không đi lên lầu, khuyên can ngại cản đi. Còn đứng đây làm gì? Một người đứng trước cửa tiếp khách hãy Lực Tiểu Thanh đi khuyên can. Một người đứng trước cửa tiếp khách Thấy Lực Tiệp Hành bảo đi khuyên can Thanh Cạn vội nói Hai vị này là công tử nhà có tiền Có thế nhất ở tô cho chúng tôi Thực ngày rành nhất nhất Là người khác bọn trực của họ Các tội không nổi nha Nếu không đi Từ lâu chắc chắn sẽ bị bọn họ hủy đi Hiện tại chúng tôi cũng không biết làm thế nào cho tốt Lực Tiệp Hành trách mắng Các người rất có hiểu biết nha Ai bị thật ra đánh nhau lại đều đang nắm nổi thủ của họ, không ra tay, không biết nặng nhẹ đem hai vị thiếu gia đánh hỏng chỗ nào đó, các người có chịu nổi trách nhiệm không? Những trưởng bối của hai nhà đến hỏi tội, tụi lồn này có đang đường nổi không? tại, đi khuyên tuy rằng sẽ đáp tội với hai vị thiếu gia, nhưng ở trước mặt những người khác là lập công, thì vậy mà cũng không biết còn đứng ở đây sợ cho xảy ra hỗn loạn, còn không mau đi đi. Người ngày đó Nhục mạng lục tiểu thanh nhất thời nói Đó nhìn nơi đúng, đó nhìn nói đúng Lục tiểu hành quận Long chim bung lên Nói, phải chung các người thông báo cho hai vị thiếu gia một tiếng Nhanh đi Người ở trên tửu lâu vẫn còn đang đánh nhau Lục tiểu thanh kêu lớn Hai vị thiếu gia, người quản lý của tửu lâu đến Mọi người cho họ một chút mặt mũi đi, dừng ta lại đi Tửu lâu bình cùng hoa mộc đằng thờ giận dữ Xem người mắng lại Chó trong nhà Các ngươi là cái thá gì, dám kêu bọn hối ra, trong như mặt mũi Lời còn chưa dứt, bố cổ tiếng, hai đống tầm hoài phóng ra Hai tiền đại hán đứng ở bên ngoài, mấy cạnh hỗn loạn, đọc óc chuyển mau Nghĩ lên, nghĩ xuống, ở trước mặt lão gia, của bọn họ không thể không hô việt Cái mặt cư cường hịt nọt, đứng về phía hai người Của bạn không thể còn lại, tiến lên phía trước Hai vị thứ ra, mỗi người một mượn Hai vị thiếu gia mỗi người một quyền Vừa vặn đánh tới Bốp, bốp Hai tiếng vặn lên Ôi, răng của ta Ôi Thực tiểu hành đánh mắt Thấy hai đại hán Tiếng khách Vị hai vị thiếu gia Hai quyền Hồng hằng đánh lấy răng cửa Tập hồi trên người Đã trúng một quyền Không khỏi ngủ mạnh lên trời cửa to Tuyệt Nhanh nang kêu sái Ra khỏi phủ nguyệt Thứ sau tính kêu lại oai, oai không dứt Như một phương hoà âm Sẽ khỏi cửa Lục tiểu hành quay đầu trứng mắt nhìn cửa lớn trắng lệ Nhét hòi cùng tiếu ha ha cười Thật sự là báo được thù thật nhanh Ta nói muốn hủy đi Phú Nguyệt Lâu của các ngươi Thành giấc gian nanh của các ngươi Như vậy liền như vậy <cười> Ta là tiểu nhân Công tử báo thù ba năm không muộn Tiểu nhân chỉ báo thù một ngày đã được Phú Nguyệt Lâu Phú Nguyệt Lâu Xứng đáng tôi gặp được ta Nhìn ngươi về sau Còn dám ướt hờn người không Sẵn khoái thật Sẵn khoái thật Đã cười đắc ý Lại cười đắc ý Cười xem hồng tràn ngươi không ra Trên đường Lục tử Khan Tinh thần đang vui vẻ và hứng cực kỳ Nhưng khắp nơi Nhìn đông ngó tay Thỉnh thoảng Cùng tiểu hương Nó chuyện tào lao vài câu Thật là nhạt nhạt Đến lúc đáp ý, xung quanh đột nhiên bắt lên một trận sơn sao Ẩn ẩn, câu tình có ngựa truyền đến được tiểu hai ngợp đầu, vượt thấy, chỉ thấy ba con ngựa đang chạy tới với tốc độ rất nhanh Lập tức không còn chưa rõ, đã muốn mau đi tới bên người Ở 4 phía vẫn vàng cánh né, loạn thành một đoạn một tiểu hành ra vào một bên, người bước ra vài ngựa Còn con ngựa chạy sát bên người nào Vóng ngựa tung bụi mù, đợi lại cho nàng, một thân bám đầy bụi. Lục tiểu thanh lập tức giận dữ ngào giết. đối cái gì mà đuổi, Đi kém giết người à. Thì người, người không sang người, lại không biết mắt đã để ở đâu, lại không có tâm. Mẹ nó, làm ta một thân vì bụi bám đầy. Hắn chính là rất chơi chảy. Người ngồi trên lưng ngựa, lột dây cương lại, xoay người lại. Một xoay ngựa liền đánh đến phía lục tiểu thanh.